chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hiệp sĩ đình duy Chào quý vị và các bạn thân mến ngày hôm qua à, có một chút trục trặc kỹ thuật cho nên là chúng ta chưa có diễn biến của tập bốn tác phẩm tiểu thuyết đêm một đời à, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập bốn của tiểu thuyết đêm một đời cùng với đình duy ngay sau đây À, trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện à, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh về đình duy à, cho đình duy à, cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại con mần cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập t r u y ệ n cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập bốn đêm một đời Đa c giả nguyễn n g thanh tùng qua dòng đọc đình duy lão súc trầm ngâm ngồi bên mép lửa đã gần lụi những đàn tro trắng mỏng mảnh theo gió bay giật giờ trên mái t r ò i như đàn bướm dại quấn quện trên đầu lão thằng lò nhanh nằm co quáp như con tôm bên cạnh bếp khẩu súng kíp nòng dài kẹp giữa đùi trẻ đôi bộ mặt sậm đen đôi mắt nhắm nghiền đang nổ ăn ngủ nó vô tư nằm ngủ say như chết trời đêm không trăng không sao sương mù đen quánh như nức trắng tối thui như đ ồ mực cùng với sự im lặng đến lạnh người của rừng khuya không làm cho lão x ú t nao lòng cuộc sống t ư ờ nhật g n của lão bây giờ chỉ quanh quẻ với c â y bẫy thú rừng khẩu súng kíp đã trở thành vật linh trong niềm vui và nguồn sống còn lại của đời lão trở về với rừng tức là lão trở về với tuổi thiếu thời trở lại rừng cấm dẫu có xa rừng gần chục năm nay lão cũng chẳng mấy ngỡ ngàng bản năng hoang dã như được trỗi dậy ở rừng ngày cũng như đêm lão không cần phải ngẫm nghĩ phân chia rạch d ò i mọi việc theo thời gian như những ngày sống trong khu nghỉ dưỡng về với rừng lão thấy mình như được làm chủ mình không phải thức khuya dậy sớm x ă m soi mấy con bé hầu phòng đỡ phải la mắng mấy thằng lời n h á t lãn công trong khu nông trại lão thanh tản hơn khi không phải chịu c á c h cảnh lườm nguyết của mấy thằng thanh niên dân bản mỗi khi thấy lão lượn lờ quanh lũ con gái tắm chuồng trên đầu con suối cạn lão sướng nhất là không phải đối mặt với mấy ông bô lão già bàn luôn cho mình có quyền được phán xét người khác khu rừng cấm vẫn còn in những dấu chân lão mọi trốn mọi nơi khắp cả ngọn tà lang đến tận gần biên giới lão hòa nhập môi trường mới thật nhanh chóng mấy tháng nay lão s ú c như chó được tháo xích sự bực bội vì cô độc trên khu rừng cấm không người qua lại chỉ cống x é lão có mấy ngày đầu tiên khi không còn ánh sáng điện vào ban đêm và thiếu loại rượu lão đã uống quen trong những năm sống cùng ông chủ lâm t h ó i thường của những kẻ bị thất sủng và bị đ ẩ y đuổi là căm thù tất cả với lão chẳng biết phải căm thù ai lão ra đây ở không có sự hát hủi của ông chủ lâm không có lời oán tán dị nghị và cũng không có những hành động khinh bỉ căm ghét của đám đàn bà con gái trong khu nhà nghỉ một sự chuyển đổi vị trí thông thường cho đúng khả năng của mỗi người lão ra đây có đầy đủ thủ tục rước lễ thổ công trấn địa có cúng thần rừng thần núi thế là quá đủ cho một kẻ đẻ không giấy khai sinh chết không cần báo tử như lão nhiệm vụ chính của lão bây giờ không để cho lũ thuống giữ về phá vườn bắt lợn bắt gà một công việc phù hợp với lão mùa này trên thung đá bạc lũ trồn hoang sinh sôi nảy nở còn nguy hiểm hơn cả lũ mèo rừng cùng với lũ lợn hoang về phá nương đào rẫy nhiều đêm lão thức trắng để tự vấn an cho thân phận tôi đòi của thằng gia nô cũng có lúc t r ố n g vắng trong lòng lão tự hỏi vì sao lão không được ở trong trại chỉ có lão mới đủ sức mạnh và sự tinh quái chấn trị mọi kẻ quay quát mè n h i u ông lâm lòng trung thành của lão với ông chủ lâm có một không hai trong cái thế giới sáng nắng chiều mưa đ ả o điên khó lường này đây đâu phải là sự trừng phạt nếu chỉ vì một con đàn bà ông lâm đuổi lão thì thật là quá đáng lão có thể kiếm ra hàng trăm đứa còn hơn cái con đàn bà thối t h a y mới đây lão đã hành xác cho b ỏ tức khi nhìn con mắt lắc liêng lúng liếng và cặp mông trâu mộng n ơ y nảy của nó mỗi khi nói chuyện với mấy ông khách tây và lũ thanh niên trai bản lão chắc chắn một điều trong đầu sau cái vụ bị lão cắn xé và làm cho thối ra giữa thịt đó con mẹ đi t h o á t kia làm sao còn sống được trước con mắt của người đời phải cuốn xéo khỏi mảnh đất này hoặc phải bán xới tới một nơi x a lắc có đứa chó nào dám kiện tụng gì lão mà phải sợ kia chứ ông lâm thật nhát như lũ c ầ y vàng lão xúp của tay hớt chai rượu n g ự cổ tu một hơi chất men rượu làm cho lão thêm bức bối lão thúc nhẹ mũi chân vào người thằng lò nhanh dài thôi lò nhanh giật mình t h o à n tỉnh nó nhòm đầu cặp mắt một mí đào quanh ậm ừ trong miệng còn sớm con gà chưa gáy lò nhanh nằm t h ừ a người chẳng muốn ngồi dậy nó cong lưng cho dặn gần dặn cốt rồi lật ngửa người đặt khẩu súng xuống chiếu đến giờ rồi trời còn n t n ú t thế kia dậy lão xúc quát o lên một tiếng khiến thằng lò nhanh cầm khẩu súng bật dậy như một cái lò so tuột lẫy lão xúc gằn giọng lần sau con nhớ rồi chẳng để lão s ú c nói hết nó vội chặn ngay với lão khiến lão s ú c nhướng mày nhìn xoáy vào khuôn mặt hơ hếch của nó nó đứng đó má cà cà lên n ò n g khẩu súng kíp thật thản n i ê n Này, nhớ một tí cho nó tỉnh ngủ c h i a t r á i rượu còn quá nửa tới trước mặt lò nhanh bất cứ một tiếng đồng nào khả nghi cũng phải lão s ú c nói nhỏ bắn ngay rồi chạy ngược vào khu thác mà ngày mai tao sẽ đến đón hiểu không hiểu thằng lò nhanh đáp cộc lốc mày phải làm đúng theo lời tao dặn mày nghe cho rõ đây nhận hàng xong mày không được chậm trễ phải nhanh chân đưa gùi hàng thẳng ra đường lộ sau t h ù n g nhót có chiếc xe uát đ ổ bên đường nhớ xin thằng lái xe cho đi nhờ về cảng t h ủ y m ư ơ n g tén khi đến cổng khu sinh thái mày xin xuống xe để đi đái rồi lặn về đây ngay hàng cứ để trên xe là xong việc nhớ chưa hàng cũng như lần trước à đúng có thể nặng hơn tao chỉ biết thế thôi hàng nhiều phải tính giá khác ông ạ cũng phải xem thế nào đi thôi nhớ là đi cách tao hai chục bước sương đêm ướt lạnh lão xúc co vai kéo cao cổ chiếc cáo đại tá bộ đội cũ và kéo sụp chiếc mũ len xuống sát vành tay lão đi thẳng theo con đường mòn đến ngã ba nơi có con suối cạn ngồi thụp xuống nhìn quanh nghe ngóng sự yên tĩnh làm cho lão yên tâm lão bỏ con đường mòn d ạ o bước vào giữa đám cây t r e vào nơi cờ rừng trên nền đất mềm lão đi rất nhanh nhưng không hề phát ra một tiếng động nhỏ lão xúc dừng lại nhìn quanh bên bờ con suối có một khe nhỏ giữa hai triền núi êm nhẹ như con rắn hổ lão trườn người nép sát bờ đá với sự hồi hộp ngày càng tăng lồng ngực lão muốn vỡ t o a n lão bấm mũi chân xuống nền đất g i ó n nhẹ từng bước hai bên triền đá im lặng đến ghê người trời đã quá nửa đêm bằng phản xạ tự nhiên lão nâng khẩu súng kíp chĩa thẳng về phía trước mắt vẫn không rời lối mòn chạy ngoằn ngoèo sang b ả n mai b ú n không phải đợi lâu từ trong bóng tối lờ mờ xuất hiện một bóng người thấp đậm chậm chạp dò dẫm đi thẳng tới nơi có hòn đá phẳng ngoạn t a y lão xúc đặt nhẹ lên cỏ súng c h ờ lão nghe rõ tiếng người trầm trầm vọng tới dừng lại đời tao ở đó bóng đ e n ngồi thụp xuống bên viên đá phẳng từ phía sau hai bóng người t h ô n g thả bước tới vẫn giọng nói trầm trầm chúng mày ngồi đây không có lệnh tàu không được giao hàng bóng người tiến thẳng đến bờ đá chỉ cách lão s ú c một khoảng ngắn ba tiếng cú rúc thê thảm v ă n g lên giữa kính rừng âm u tĩnh mịch lão s ú c t h ở phào t h ô n g thả đứng lên lần theo bờ đá bước tới người đàn ông khẽ nói tôi biết ông ở ngay đây thôi yên ổn chứ đủ bén mày đến muộn đâu phải lỗi tại tôi hàng đâu ông nhờ đây đi người đàn ông dẫn lão s ú c tới bên chiếc gùi đặt trên hòn đá phẳng hai bóng người lùi lại chĩa súng lăm lăm vào người lão s ú c hàng tốt đấy tôi phải gom hết cả trong vùng mới đủ cho ông đấy thằng lùa mén đầy nhẹ chiếc gùi hướng về phía lão s ú c lật nắm lá chuối khô bên trên miệng gùi lão s ú c chọc ngón tay út có chiếc móng dài và s á c như mũi dao vào trong lớp ni lông mỏng kéo một tí bột trắng đưa lên miệng và gật đầu lão quay người về phía hẻm núi trú miệng rúc lên một tiếng quào trói óc của con mèo động đực như đánh tức cả khu rừng từ một khe đá cách đó không xa thằng lò nhanh nhanh nhẹn lao xuống túm lấy hai quai gùi nó nhấc bồng lên và lao nhanh về phía con hẻm có những mỏm đá nhọn hoắt sẫm đen nhanh như một con chuột chũi trôi qua bờ đá rồi mất hút sau những khóm cây già những bụi mây chẳng t r ị t rậm rì trùm kín cái bóng l ó ấ t c h t n g a ê n h n g a ê n h của nó lão xúc lạnh lùng đứng lặng chờ cho tiếng chân của thằng lò nhanh lắng xuống một lúc lâu lão quay người lại nói một câu gọn lỏn đê lão xúc t h ô n g đà quay người đi trước dẫn đường đưa cả bọn trở về nhà tròi canh thú lão chẳng vội gì khi hàng đã được thằng lò nhanh chuyển đi theo đúng kế hoạch màn đêm như đâm v à o mắt càng làm lão s ú c yên lòng hơn lão bỏ con đường mòn mới mở đi vào đường đá răm men theo bờ suối cạn đề phòng bị bọn chúng phản t h ù n g phục bẫy cướp tiền lại giữ được con đường mới mở không bị chúng d ẫ m nát cỏ trời về sáng không khí nặng hơi sương tiếng bước chân l ã o xạo vọng lên tiến dần về căn tròi nơi c ờ rừng sắp đến nơi rồi chúng mày nhanh chân lên một chút lão s ú c khẽ r ụ t xếp mấy thanh củi và khơi cho ngọn lửa bùng đỏ soi sáng căn t r ò i để cho mấy ông khách ngồi quanh bếp yên vị xin phép ông ông không phiền khi chúng tôi có mấy đứa nhỏ đi theo chứ thằng nụ mén t h ẻ thọt nói mắt không rời khuôn mặt sẫm đen của lão s ú c dò xét đôi mắt x é t của lão s ú c mờ căng chẳng hề lay động khuôn mặt lão không biến sắc bi bi lì l ợ p đến ghê người lão nắm chặt cổ chai rượu Chậm g ã i rót đầy rượu và những chiếc bát đã được thằng bé con sang sái lau khô và vét kỹ quanh vành bát mời đi nó hất đầu tay nhấc b á t rượu đầy có ngọt đưa lên miệng tập một hớp cho thông cổ rồi ngửa đầu uống cạn một hơi nóng quá cái thứ nước quái quỷ gì thế này thằng bé mặt c o n non tròẹt thốt lên tay vút xuôi theo cổ họng vô lễ mày chưa đến tuổi được ngồi ở đây thằng bé có vẻ cũng chẳng thích thú gì nó nhổm người ôm súng đứng lên bước ra ngoài hiên cửa xin ồ n g thứ lỗi đừng để đến nó làm gì thằng đồ mén vẻ lo lắng không t h ể lão s ú c nói gì nó khẽ nói tiếp chúng nó đều là con cháu tôi cả rìu sẽ làm n o n lớn nhanh hơn lão s ú c chẳng thèm để ý đến mọi chuyện ở xung quanh mày cứ uống nữa đi bọn biên phòng bây giờ lần xuống tới tận thôn bản rồi chúng nó ba cùng với dân b ạ n nên khó uống đi mày không nên nói với tao lão xúc cầm bát hớp một ngụm rượu nhỏ lão không quen c ụ g bát c ụ g ly ồn nào nên không thúc ép bất cứ kẻ nào cùng ngồi uống im lặng phủ chụp lên căn t r ò i lúc này lão xúc có đủ thời gian nhìn kỹ kẻ giao hàng cho lão khuôn mặt trắng bùng của kẻ ít khi ra khỏi hang động nhấp nhóa giữa ánh lửa làm cho lão hình dung ra một cái thây ma không hồn hai chiếc răng cửa b i ệ t vàng l o é sáng mỗi khi thằng lù mén mở miệng uống rượu chẳng khác gì một cái cửa cống chỉ có đôi mắt sâu như vực thác ma lạnh tanh như suối đá bạc khiến cho lão s ú c khẽ nhíu đôi lông mày đen sập một kẻ giết người máu lạnh lão s ú c buột miệng dưới xuôi mày ở vùng nào hà quảng là ở đâu đông bắc tao chưa bao giờ đi khỏi vùng này nhưng tao biết mày không phải là người của chúng tao mày có ăn mặc thế nào thì tiếng nói cũng không thể giống người của chúng tao l ạ i xe chạy tuyến tây bắc tôi mắc kẹt cố nhiều người như mày mắc kẹt bỏ nghề rồi tin một nghề khác tao đã gặp khi họ đưa vợ con đến ăn chơi dưới khu nghỉ dưỡng ông là người đi rừng không cần người dẫn đường ông nổi danh là thiện xạ bách phát bách t r ú n g <cười> ngày ấy xa rồi chúng tôi cần những người như ông ít ra thì việc này để cho bọn trai trẻ chúng cần tiền chúng không trung thành người xui chúng mày đa nghi làm hư hỏng lũ thanh niên trai bản trên này thời buổi này đồng tiền ông không lạ gì có lửa trong nhà cần hơn có tiền tôi sống không có gia đình không có cả một trốn dung thân và đang bị săn đuổi đã đến lúc ta phải dừng cuộc chơi ông dừng lùm én nín thở tròn mắt nhìn xói vào khuôn mặt bất động của lão s ú c với vẻ kinh ngạc rồi nó ngồi thừ a người một lúc lâu nó ngúc n g ắ t cái bối t ó c quấn cao trên đầu khẽ là bập thốt thành tiếng trên cặp môi thâm đen một câu về tiếc nuối muộn muộn mất rồi với tao không bao giờ có chứng muộn mày hãy nói với lão a lẻng đây là chuyến cuối cùng tao cho chúng mày đi qua đường này cả người dưới xuôi từ nay cũng không được phép chuyển tiền qua đây nhớ đấy vừa nghe thấy cái tên an lẻng mặt thằng l ô mén chuyển sang màu tím tía dưới ánh lửa hồng rực chẳng có thằng nào có thể qua mặt được lão s ú c một lời cảnh báo chết người nó đã nghe được quá nhiều những chiến tích của lão s ú c qua miệng lũ dân bản địa ở khắp vùng này thân p h ậ n một thằng làm thuê nó đâu có quyết định được chuyện gì tiền đã mua được tất cả ngay cả cái tên mẹ sinh cha đặt từ thủa lọt lòng lê văn mành cũng bị lão a lèng đổi thành lù mén lão a lèng đã mua đứt sự tự do của thằng lù mén từ khi nó bắt đầu hít cái chất bột trắng ở bên kia biên giới do chính nó chuyển về lão a lèng đốt cháy vợ con và cả cơ nghiệp của gần mười năm ky cóp gom góp xây dựng tại vùng đất than lồng lộng gió biển tay trắng nghiện nặng cuộc sống giật dẻo lại bị công an truy đuổi thằng l ô mén chỉ còn nước đầu quân làm tên đệ tử cho l ã o a l è n một thằng già quốc tịch nửa lào nửa việt sống mai d a ngẩn tích thoát ẩn thoát hiện dẫu cô là thằng đệ tử trung thành nhất trong đám lâu la thằng l ô mén cũng chẳng biết nơi lão sống chính thức ở phương nào việc này xin ông nghĩ cho kỹ ông chủ tôi lão xúc c a o mặt khẽ đằng hắng lên một tiếng đanh nhọn sắc như lưỡi dao tiện mía khiến cho thằng l ô mén cướp lời nói nhanh tôi sẽ chuyển lời của ông tới ông chủ a lẻng tốt một lúc nữa chúng mày sẽ nhận đủ tiền và đi khỏi đây trước khi mặt trời bật nóc lên đỉnh tà l a n bây giờ cứ uống nữa đi ở đây với tao không bao giờ chúng mày lo hết rượu ngoài trời truyền gió vén lên một màu sáng bạc đám sương ướt l ạ n h cuối cùng trong đêm nhấc mình bay lên khỏi mái hin ê căn tròi lá trời hừng sáng khu nhà nghỉ mấy tháng nay mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác những dàn cây hoa leo nhu nhú những lộc non xanh mờn phù kín cả khoảng sân trước mặt mặt sân phẳng phiu sạch bóng chẳng có một cọng lá khô hàng cây non bao bọc lấy bãi cỏ mượt như nhung thoang thoảng mùi hương hoa lan tỏa trong buổi sáng một ngày cuối đông tôi không thể thu xếp theo n h ữ n g ý muốn của ông được luyến đỏ mặt nhắc đi nhắc lại người ta đã đặt chỗ t ừ tuần trước rồi không phải tôi t ì n h ủy đặt chỗ cho khách đặc biệt đấy chị ạ nhà nghỉ không từ chối khi ông đặt phòng chúng tôi sẽ thu xếp ông sẽ có đủ chỗ nhưng không phải là những căn phòng người ta đã ký hợp đồng từ trước nhưng đây là khách đặc biệt của t ì n h ủy ông ta nhấn mạnh và từ t ì n h ủy với bản mặt c â n c â n như khẳng định vị thế của mình khách từ trung ương về đây giúp tỉnh ta phát triển kinh tế phải ưu tiên chị ạ nhà nghỉ không phân biệt là khách của ai luyến từ tốn giải thích tất cả khách đến đây đều là thượng đế phương châm phục vụ của chúng tôi là như vậy ông khách không còn v ẻ oai vệ căng cứng như khi mới bước vào quầy giao dịch t r ư ớ c cà vạt được ông kéo giãn nới rộng vòng quanh chiếc cổ có ngấn bao trọn trong chiếc sơ mi trắng cổ cồn bộ mặt ních thịt nở rộng đôi mắt hím híp khẽ nhấp nháy thật là sai lầm nếu chị không biết đến điều này luyến khẽ cau mày trước lời khuyến cáo của ông khách cô kiên nhẫn chú ý lắng nghe ông khách từ tốn nói tiếp công việc của tôi thường xuyên phải đón khách và sắp xếp nơi ăn trốn nở cho họ số lượng khách đến tỉnh ta hàng tháng cũng không phải là ít địa điểm này tuy có xa trung tâm nhưng thật lý tưởng cho các vị khách trung ương mỗi khi đến tỉnh ta công tác ông ta đảo mắt sang hai bên rồi n h ò r ộ n g với bài quan trọng tôi muốn biết giá của mỗi phòng nghỉ và hoa hồng của người dẫn mối tính tới đầu khách là bao nhiêu ông ta cười hinh hích với vẻ thỏa mãn và có phần khoái trí khi thấy mình đã chiếm tới thượng phòng tôi không hiểu ông muốn nói gì bảng giá từng phòng và phương thức phục vụ chúng tôi coi đầy đủ trong tập đơn giá này mời ông tham khảo luyến hai tay nâng cao cuốn sổ bằng bìa cứng tới trước mặt ông khách thôi khỏi chỉ nói thế là tôi hiểu rồi thế này nhé tôi được bao nhiêu khi dẫn khách đến đây cho nhà hàng thấy vẻ mặt của luyến vẫn không thay đổi ông khách r ố t ruột thời buổi này chị biết không mấy cửa hàng ăn con con bên đường lộ các ông chủ bà chủ còn biết chi hoa hồng cho mấy thằng lái xe dẫn khách đấy chị ạ muốn làm ăn lớn là phải thế thưa ông luyến l ệ phép thật ra tôi không nghĩ rằng điều đó lại quan trọng với ông đến như vậy tôi xin ông hiểu cho tôi không phải là chủ nên không thể ra giá cho bất cứ ai đến đây liên hệ ông có thể gặp ông chủ của tôi nếu ông thấy việc này thế ra ông khách tròn mắt kinh ngạc vâng tôi chỉ là người quản lý nhìn chị tôi cứ ngỡ một bà chủ thực sự ông nói thế làm tôi mùi lòng chị đẹp lắm đôi mắt ông khách hấp háy sau cặp kính trắng dày tôi đã đi nhiều khắp vùng này cả tỉnh này không mấy người có được khuôn mặt khả ái như chị chị xứng đáng một bà chủ ông quá khen nhưng tôi không thể giúp gì chị không biết tôi là ai đấy thôi tôi lên đây làm việc tại tỉnh này cũng gần chục năm nay hàng tháng tôi sẽ thường xuyên đưa dẫn khách đến đây cho nhà hàng tôi thì thế này nhé trước lạ sau quen d ò ọ n g ông ta trùng xuống thủ thị c h ỉ cứ sắp xếp cho tôi mười hai khách vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật sáng thứ hai ăn sáng xong khách sẽ rời khỏi đây vào lúc chín giờ được chứ vâng thưa ông nhà của chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vừa lòng khách đến luyến thở v à o khoa ngực trống rỗng người thanh thản nhẹ nhõm luyến nở nụ cười tươi tắn trên làn môi khiến ông khách đ u ố n mặt nín lặng đôi mắt hiêng hiếng sau cặp kính không rời b à n h môi mọng căng đỏ thắm với hàm răng trắng đều của luyến phải một lúc sau ông ta mới lúng ba lúng búng trong miệng tôi già cả mất rồi luyến như không nghe t h ì ông ta nói cô bước ra khỏi quầy xin mời ông theo tôi vào phòng bên làm hợp đồng cô nhẹ bước đi trước chiếc áo cánh nâu c h i ế c ly kiểu hồng kông bó sát lườn eo thon nổi bật lên cặp mông cong no tròn ông khách lập c p vơ vội chiếc cặp da đen líu kíu bước theo vào phòng quản trị ông lâm đứng lặng lẽ quan sát và lắng nghe cuộc đối thoại trao đổi đến gần hai mươi phút dự luyến với ông khách già mới lần đầu đến nhà hàng khi luyến đã trở lại quầy giao dịch ông bước tới gọi giật giọng luyến ạch già ông gọi con luyến đứng sững loại khách đấy lần sau luyến cứ nói thẳng vào mặt là hết phòng nhưng thưa ông ông lâm không còn giữ được bình tĩnh về bực bội khuôn mặt n h n lệch hàn sang một bên ông cúi thấp đầu ghé sát vào mặt luyến vẫn giọng cục cằn ông nói như quát tôi cóc cần thằng cha đó đến đây ông ấy có giấy giới thiệu của tỉnh cô nghe đây ông ấy mới đến đây lần đầu có giấy giới thiệu đầy đủ luyến cướp lời cô muốn chứng tỏ cho việc mình cần phải làm để tôi nói cho mà biết nhìn cái bản mặt thằng cha đó là tôi biết ngay cái n g ự a ấy cũng chỉ là một hàng tôm tép trong cái đám quan chức cơ hội của tỉnh thôi cứ cầm cái giấy có dấu quốc huy thằng cha nào cũng n g â y n g â y n g á o ngáo mối nguy hiểm chính l à từ mấy cái thằng cha này đấy trở lại với trạng thái ban đầu ông nói chậm giọng kề lể tỉnh nào cũng có nhà khách đàng hoàng to đẹp phòng ốc rộng rãi trang bị tiện nghi gấp tỷ lần chỗ mình ấy chứ sao nó không đưa khách về đấy ông lâm nhìn thẳng v à mắt luyến chờ đợi nó đưa khách về đấy thì có bản cám tôi nói thế luyến có hiểu không nó đến mình k h i n ó cần phải đến để làm đẹp mặt cho mấy ông thủ trưởng của nó hương đồng gió nội bây giờ được các mấy quan tâm hơn rượu tây máy lạnh ăn thì đòi đủ các món đặc sản sơn hào hải vị nào là thú nuôi nào là thú rừng thú càng quý càng hiếm càng tốt tỉnh mình không có cũng bắt mình phải đi lùng mua bằng được trước mặt văn võ bá quan nó cứ khoe nhắng lên đấy là thú quý tỉnh nhà thế là giết mình rồi còn gì nữa đã thế thanh toán luôn chậm đ ế n cả tháng nó cứ tưởng như mình cướp không được cuộc thiên hạ tôi ớn đến tận cổ rồi dẫu sao thì chưa chưa hết đâu vẫn cái dòng điệu ấm ức ông lâm tuôn ra một thôi một hồi n ó ăn đấy nó giết mình luôn trong các cuộc hội họp nó cao giọng hùng hồn chứng tỏ mình là người tôn trọng kỳ cương phép nước bảo vệ pháp luật nào là nhà hàng vi phạm luật bảo vệ thú rừng quý hiếm nào là phải thẳng tay trừng trị những kẻ săn mất và mua bán giết thịt thú rừng luyến thử nghĩ xem mấy người chân lấm tay bùn công nhân công nheo đâu dám vung tiền mua thịt thú nhà chứ đừng nói đến thịt thú rừng mà ăn nhậu nó vừa được ăn được nói đâu có chết đâu chỉ có mình là chết thôi luyến muốn xoay chuyển cho dịu bầu không khí đang nóng hừng hực trong người ông lâm tay xoa、so、vào nhau cô nhỏ nhẹ có khách của tỉnh đến mình phục vụ tốt cũng là quảng bá cho nhà hàng phải tôi vẫn biết thế đấy là cái lợi về lâu về dài việc này ông cứ để con lo tôi đủ tin vào khả năng của cô họ chưa làm gì khó dễ mà mình lại có những ứng xử con muốn con muốn là vừa lòng tất cả kinh doanh nhà hàng là làm dâu chăm họ làm vừa lòng các thượng đế không dễ lắm đâu ông đi nhiều nơi ông sống nhiều chỗ nhưng ông không hiểu những người sống trên vùng rừng núi như chúng con luyến bôi nói đến à, cũng phải thôi chúng con không coi trọng cái điều các ông ấy tự đặt ra đến ăn nghỉ ở đây không ai là thượng đế chúng con chỉ phục vụ cho những người bạn quý bạn quý bạn quý cái con khỉ ông lâm sững sờ thời gian này khách đến đã đông hơn trước cũng là mừng lắm rồi khách đến nhà hàng p h ậ c phù như thời tiết mùa đông thì chết đ i ông ạ luyến làu bào nói với vẻ cự cãi có khách thập phương mới bền cái cảnh chùa làng chỉ có người làng mùng một ngày rằm mới có đôi ba người khách v ã n lai trời ơi nó ăn cấp nó có bảo với mình đâu ông lâm không còn chịu nổi mặt ông đỏ dần lên theo từng lời nói nếu chính ông vừa bị cướp mất linh vật trên tay luyến nghe đây ông đằng thắng lấy giọng và cố nén nỗi mực dọc những ông khách này khi thanh toán bằng hóa đơn tài chính nó xin mình chỉ viết một liên đầu còn liên hai giao cho khách để nó tự ghi nó có nói cho luyến là nó ghi bao nhiêu tiền không hả đôi mắt ông l ầ m sáng quắc như con dao đi đường giọng ông trầm xuống thì thầm càng làm cho những lời ông nói nặng như c h ì có thằng nó ghi gấp mười lần số tiền nó trả cho mình ấy chứ nó ăn cắp nó biển thủ nó moi tiền của nhà nước còn mình coi nó như bạn quý cứ ngỡ nó là ân nhân là thượng đế <cười> không đâu t ù t ù đấy nó cho mình vào nhà đá ngay đợi được vạ mình không có răng mà ăn cháo đâu tôi nói thế mình có hiểu không luyến n g a y người đứng chết lặng lát sau cô mới l y nhí ở trong miệng con hiểu con sẽ nhớ lời ông dặn đã bảo luyến rồi đừng có xưng hô với tôi như thế thư gửi bằng tên thôi mình c o n bé bỏng gì cho cam cứ c ò n với cháu nghe nó thế nào ấy mà tôi cũng đã già lắm đâu dạ dạ luyến đỏ mặt lúng túng tôi quen sửa lại cứ thấy kho khó khó cô cười tủm t ì m đấu dịu về nhận lỗi khó cũng phải sửa đây là chỗ làm việc không thể gia đình chủ nghĩa được luyến đâu phải là khách trọ làm quản lý lại càng phải gương mẫu dối như quên hả những gì vừa xảy ra ông lâm chuyển nhanh sang chuyện bé hiếu giọng ông trở nên bình thản có phần vui vẻ phấn khích tôi thấy thằng hiếu giờ này có phải thanh niên lắm rồi sống và làm việc bên ông lâm đã nửa năm luyến rất thích tính thoáng hoạt của ông cáu giận đấy nhưng cũng cho qua ngay mọi chuyện dù đó là chuyện vui hay buồn luyến nhập cuộc ngay nên chặn họng cướp lời cháu nó vừa báo tin cho tôi là được kết nạp vào đoàn thanh niên đấy còn dại lắm chỉ được kết to xác lúc tôi bằng tuổi nó khổ lắm cứ quần đồi áo vá chẳng vá đụp ầm mứt suốt ngày nước bờ nước r u ộ t nước mồ hôi dân quê vùng nước quần áo có kịp khô bao giờ thiếu t ố n đói khổ ở đâu cũng như nhau thôi ông ạ thời nào cũng vậy ông lâm cười nhẹ đôi mắt mờ lớn hơn với giọng kẻ cả thân tình ông hỏi chiều nay mình về thăm con dạ vâng ạ luyến mẹn lẽn tôi gửi cho thằng hiếu chiếc cá bô rông lót lông có mũ t r ù m kín đầu thời tiết tháng tết ở vùng rừng núi rất thất thường trời s ớ m vẫn còn sương độc lắm ấy chết trong nó có ao ấm rồi ông ạ luyến đỏ mặt lúng búng từ chối tôi đóng gói sẵn vào túi ni lông để trong phòng của luyến rồi mình cứ mang về cho nó ông nói khẽ vẻ t r ầ m buồn như vương vấn một điều gì đó ở sâu trong tâm khảm đôi mắt ông n h è o n h è o nhìn xa ra ngoài sân vườn giọng ông thật não nề mỗi khi chiều xuống mình có biết không đứng bên cửa sổ nhìn những giỏ phong lan kia tôi cứ thấy nhớ nhớ đến n ó luyến im lặng mấy ngó tay run run vân v ề gấu áo ngự căng đầy phập phồng tim cô đập mạnh hơn một cảm giác se sắt mơn man trong tận cùng đánh lòng tôi biết luyến đâu c ó sinh thành trong một gia đình chân lấm tay bùn nỗi khổ của người dân quê cổ cày vay bừa cuộc đời thật c h ớ trêu luyến đâu có phải ăn độn khoai độn sắn có t r a n g chỉ thiếu thốn vài ba ngày đói khổ chỉ đôi ba bữa những ngày này ông lâm bỏ l ừ n g khiến cho luyến bàng hoàng đôi mắt m ờ dài nhìn xoáy vào chiếc bình bằng gốm dứ trung hoa cao ngất nơi góc nhà bỏ rơi ngoài tai tất cả những gì ông lâm vừa nói v à khoảng không khi luyến còn là cô con gái d i ệ u cành vàng lá ngọc của ông cả lợi sống giữa tỉnh thương yêu của gia đình có học có hành lại ở vùng đất suốt hai cuộc chiến tranh không có mùi bom đạn ông ngừng lại lấy điếu thuốc trong túi áo đưa lên mũi người chưa vội châm lửa ông nói tiếp khi tôi đang ở cái tuổi thằng hiếu bây giờ ngày đó tôi phải theo sau đôi vai còng của bà mẹ gầy quắt queo vì bệnh tật tìm nhặt từng con nóc con tép và học cách trèo trống t r ư ớ c màn ghép bằng mấy ống bương trên cánh đồng ngập nước của vùng quê chiêm trũng t h â m thoát cũng đã mấy chục năm bây giờ đời là thế đấy luyến như t h ế mình bị lột chuồng và ruột gan như bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ những lời nói của ông lâm như có tà khí thổi vào sự bối rối đang hiện dần trên nét mặt của luyến ông lâm như chẳng hề quan tâm đến những biểu hiện bất thường trên ánh mắt nhơ nhếch bàng bạc bà của luyến ông c h â m điếu thuốc rồi i í t một hơi dài không gian tĩnh lặng mờ ả o theo khói thuốc thời gian chìm xuống như chết ông tiếp tục t h ô n g thả nhấn nhá từng lời trăn chặn từng câu từng chữ tôi rất muốn tin những gì luyến đã làm được trong mấy tháng qua nhưng sao con tim tôi cứ như của một thằng người khác bắt bẻ nghi ngờ thậm chí còn khe khát quay q u á t với những thành công mỹ mãn mà luyến đã mang lại cho sự lớn mạnh của nhà hàng tôi mệt mỏi quá rồi có lẽ chính tôi phải tự k i ề m điểm lại mình và phải biết nghĩ nhiều hơn tới người đã mang lại hạnh phúc cho riêng tôi và cuộc sống no đủ cho tất cả mọi người trong giọng nói của ông chẳng có gì là đay nghiến móc mói từng lời từng chữ chẳng có vẻ d i ễ u cợt oán thù nhưng sao nó cứ tràn trạt xuyên xoáy trong đầu bắt luyến phải quay trở lại với cái t h u ậ thiếu t thời được nâng niu chiều chuộc được ôm ấp vỗ về luyến như đang bay trở lại trên vùng đồi trơ trụi run rẩy trước những đầm lầy mồ sương vui vẻ đùa dẫn trong những ngày nắng ấm và tắm chuồng dưới con thác nhỏ bên dòng nước trong sùi bọt trắng xóa giữa trời nắng hạ ông lâm cười vẫn nụ cười xưa cũ của ông chủ đầy quyền uy giờ đây tăng thêm mạnh mẽ hơn bởi ông còn có cả sức mạnh vô hình của đồng tiền tiếng cười xoáy sâu vào đầu luyến nhấp nhóa hiện lên khuôn mặt người cha già khốn khổ trong ánh mắt thẫn thờ của luyến cửa hàng thuốc bắc của gia đình cuộc sống buồn tẻ thường nhật chẳng mấy vui mẻ dưới c h i ế gáo t h è thân mỏng tang là một nếp sống tôn nghiêm lạnh lùng đến khốc liệt của cuộc mưu sinh chạy ăn từng bữa ông thầy thúc bắc trong một làng nhỏ vô danh với g i a m ba người bệnh cha luyến là người quen sống đạm bạc và nghiêm khắc đến cực đoan ông có khuôn mặt nính nẩy đôi mắt sáng xanh của người miền xuôi mỗi khi bắt bệnh khiến cho mọi người ái mộ tin tưởng và trơ l ề rắn như đá mỗi khi ra quyết định bốc thuốc trị bệnh cứu người của dân miền núi luyến h á i hùng mỗi khi ông cười đôi mắt như không động thật lạnh lùng ông không hề quan tâm đến những ước mơ của luyến mày không nghe ông đời mày khổ thôi con ạ ông sống mấy chế độ rồi đàn bà con gái chỉ học hết cấp hai là đủ mày còn hơn khối đứa là có bằng cấp đấy con ạ ông có cái tham vọng của riêng ông dẫu không nói ra nhưng mọi việc ông đều muốn tạo cho luyến một chút danh vọng cho xứng đáng với gia tộc xóm làng tôi là thế đấy lang bạt kỳ hồ nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng bất an cũng như suy nghĩ tàn mạn của luyến có mấy người con gái dám cưỡng lại sự sắp đặt của gia đình không chịu chấp nhận sự trì dẫn của các bậc cha chú trong nội tộc cưỡng lại sự hoạch định sẵn cho mình một tương lai phải là người tự tài tự tin lắm mới dám vứt bỏ tất cả luyến chạy trốn những khu rừng quanh năm xanh tốt những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi giữa bầu trời xanh thẳm luyến không muốn khoác lên mình tấm áo t r à m áo gụ và không muốn bước đi trên những con đường bụi mù đất đỏ xé rách gót son lấm lem g ấ u g quần cuộc đời thật c h ớ trêu ông lâm im lặng rồi như tự hỏi chính mình ông thả thẳng một câu khiến luyến chết lặng khổ nhất là những người bị đánh cắp linh hồn có phải thế không luyến nhỉ luyến thấy nét mặt ông lâm đờ cứng chờ đợi một điều gì nơi luyến một cách nghiêm t r ì n h rõ khổ tự ông muốn làm khổ ông đấy thôi luyến thấy thương t h ầ y cho những gì ông cố công tìm hiểu về mình cố cười thầm khi nghĩ về điều đó nhưng lấy làm hãnh diện khi biết mình đã được ông thổ lộ những gì x e sắt tự tâm can thật thâm tình cô xoay người lại và không chịu nổi khi bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ với ánh mắt buồn đầy về cầu xin của ông tuy nhiên cô cảm thấy xốn xang trước vẻ chân thành ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ngăn ngắn của ông cô nhẹ nhàng nói ông là ân nhân của mẹ con tôi t r ờ i đất đã cho tôi được gặp ông trong lúc ông lâm run rẩy nắm lên đôi bờ vai luyến mấy ngón tay như gọng kìm siết chặt miệng nói nhanh đừng đừng nói gì cả mà đã méo sạch với vẻ đau đớn thật chẳng ra gì một thằng đàn ông như tôi lại sống một mình tôi cũng không thể sống mãi như thế này tôi tin tôi tin những gì l u y ế n nói và đã làm ông là người đối xử với mẹ con tôi miệng nói mà đôi môi lập bập bàn tay nắm chặt quyền hóa đơn thanh toán cô áp chặt nó vào ngực và theo phản xạ tự nhiên của người đàn bà luyến thẫn thờ trước các mối cảm xúc cô đánh rơi tờ hóa đơn xuống bàn đôi bàn tay thõng thượt mềm nhũn thân xác nổi da gà cô muốn ôm lấy ông để ban phát cho ông một c h ú t ân huệ xoa、so、dịu nỗi cô đơn t r ố n g vắng của người đàn ông luôn được cô kính trọng đồng thời giải tỏa sự thèm muốn đang cuồng nộ sôi lên dữ dội ở trong lòng đôi mắt mờ d à i cô không còn nghĩ gì khác ngoài nhu cầu được gần gũi với người đàn ông đang đứng trước mặt cô nắm chặt lấy cổ tay kéo ông vào sát gần mình và im lặng nhắm mắt chờ đợi ông lâm cứng đờ cả người một lúc sau ông lâm kinh hãi thốt lên vẻ lo lắng trời ơi người mình lại ngắt thế này luyến t r ò n tỉnh mặt đỏ dừ ngượng ù n g và hổ thẹn cô run rẩy l o ạ n t r ọ n bước vội và ngồi xuống t r ư ớ c ghế bên trong quầy không dám ngẩng đầu nhìn lên ơ kìa mình làm sao thế mình ốm hả ông lâm hốt hoảng lao nhanh tới nắm lấy cánh tay xốc luyến đứng thẳng lên rồi đầy dần từng bước vào trong căn buồng sát hàng hiên nơi ông thường nằm nghỉ sau khi ăn bữa sáng mình vào trong nghỉ đi thời tiết bây giờ thất thường lắm mùa mưa qua đi để bắt đầu một mùa đông hanh khô và giá rét đến thấu d a cất thịt không khí tan loãng r ă n g tỏa trên khắp núi rừng tây bắc trời mỗi ngày một lạnh hơn vào lúc sáng sớm sương giá phủ trùm lên những mái l á khi đó xuất hiện mưa hơi nước không có hạt bầu trời sáng xanh và trong sạch không một tí bụi ban đêm càng về khuya trời thường lạnh đến mức mấy con chó con mèo cũng không dám rời xa bếp lửa chúng rúc đầu vào giữa hai chân quần mình cuốn lấy đống tro đen nằm như chết khác với mọi năm những ngày giáp tết có rất nhiều việc cần phải làm cái giá lạnh của miền rừng núi như được nâng nhiệt bởi sự sôi động háo hức trong lòng của mọi người không khí tưng bừng náo nhiệt chào đón một năm mới trên khu sinh thái nhộn nhịp và nóng dần dật từ cụ lang lùng ông chủ lâm đến những nhân viên coi kho quét dọn đi đâu cũng vui vẻ cười đùa gấp gáp trong công việc t ự như cuộc sống của họ tùy thuộc vào những ngày tết cổ truyền vậy từ trên cửa rừng cấm đến cuối con suối đổ xuống thác mà khắp ngả đường rực rỡ một trời hoa khoe sắc con đường dẫn vào trong khu nghỉ dưỡng được trang hoàng lộng lẫy chiếc cờ hội năm màu được kéo cao trước cổng phần phật tung bay trước gió báo hiệu tết đến xuân về một năm mới chỉ còn tính bằng giờ khắc những khóm hoa hồng nở c h ú g chím hai bên hàng hiên dưới chân những giàn hoa leo đỏ rực màu đồng thau óng ánh những hạt sương đêm xua bớt cái giá lạnh của núi rừng ngay dưới chân lá cờ hội giữa màu xanh mất ngát của cây rừng một vườn đào cổ thụ nở chi chít những bông đào phai to cánh no tròn bắt ánh nắng sáng trắng cả một khoảng sân trước cửa tiền sảnh phía xa nơi những ngọn núi nhấp nhô màu xanh lam lạnh ngắt bởi những đám mây u mờ nặng hơi sương đang lặng lẽ truyền dần thành màu hầu ngọc trên tầng cao xa tít một màu trời xanh thanh cao tinh khiết phẳng lặng như mặt hồ thu hô hút lấn át cả những đám mây bông kéo chúng vào chiều sâu của chín tầng xanh thăm thẳm những g i ấ y chuồng trên trại chăn nuôi nhà đông lạnh và khu kho chứa thức ăn gia súc lợp mái tôn tất cả đều hiện rõ trong ánh nắng t h ấ t thoáng sau những thân cây cổ thụ và những bụi tre già vươn ngọn cao vút ẩn hiện lờ mờ những căn nhà sàn của dân bản vừa đủ cho mắt người trông thấy lũ trẻ sống ở các bản làng quanh khu sinh thái được nghỉ học vào những ngày giáp tết chúng tự do kéo đến chung vui với những đứa trẻ con cái của một số nhân viên đang làm việc tại khu sinh thái thằng hiếu cũng có mặt trong đám trẻ nó có m ẻ là một đầu lĩnh bởi cái dáng cao lớn vượt hẳn lũ trẻ con dân bản một cái đầu nó được bác quý đưa lên đây ở với mẹ từ ngày được nghỉ học nó quên hẳn những ngày buồn tệ tại t nhà cô liên hai tay nó nâng cao chiếc đầu trâu cóp tạp sừng rất lớn chạy vượt lên trên lũ trẻ cả một đám lau n h à o nháo nhào chạy theo sau chúng chạy nhảy hô hét vui đùa dưới những tán lá mà kệ cho mồ hôi t h ấ m đẫm chảy đầm đìa trên mặt và quần áo bếp bát lấm lem đất đỏ suốt mấy ngày hôm nay lũ trẻ quần nát cả đám cỏ trong bãi đậu xe ô tô của khách chúng chạy nhảy như không biết chán chỉ đến khi chú hoàng cầm loa pin ra gọi b a n g hoang chúng mới ngừng nghỉ cả lũ theo sau chú hoàng xuống đầu con suối trần chuồng tắm gội ào ào chẳng hề thấy cái lạnh như c ắ t thịt của trời đất chỉ lúc đó thằng hiếu mới rời xa lũ trẻ dân bản chạy vội về phòng nghỉ của mẹ nó ném bộ quần áo bẩn vào chậu mở vòi nước nóng kỳ cọ khắp người những vết xây xước do gai cào đá cớ thâm tím trên tay chân chẳng biết có từ lúc nào gặp nước nóng d ớ m máu khiến nó nhăn mặt suýt xoa nó chọn trong đống quần áo tìm chiếc áo dài tay dày dặn vừa để chống cái lạnh cất ra cát thịt nơi dường đối nhưng mục đích không để lộ cho mẹ nó biết những vết xây xước trên thịt k h i đất sạch sẽ tinh tươm trong chiếc cá bô rông màu đỏ pha xanh có mẫu chùm kín đầu trong câu khác một cậu thanh niên con nhà khá giả ngoài thị trấn nó tự tin bước thông t r ả xuống nhà ăn dành riêng cho nhân viên dưới khu bếp hoàng đón nó với mẹ thân thiện chưa đến tết mà cháu đã diện ngất trời hoàng hài lòng vừa cười vừa nói ý ra thì cũng xứng đáng được một học sinh giỏi hoàng nhìn ngắm rồi chợt thốt lên chú sẽ tặng cháu một đôi giày thế là ổn cháu của chú sẽ oách nhất vùng mẹ cháu đã mua rồi một đôi bát kết thằng hiếu hách mặt khoe ngay đôi môi nhún lại về hà h i sung sướng đ ể màu trắng có biển xanh loại xuất khẩu của thượng đình đến ngày mùng một tết cháu sẽ đi chúc tết cùng mẹ cháu thế là chú lại hụt rồi thôi được chú sẽ có quà bừng tuổi cháu chiều nay chú xuôi chứ thằng hiếu bén lẻn hỏi về thăm dò chưa đâu cũng còn đêm nay sáng mai chú sẽ đi sớm nhìn bộ mặt đồ đẫn của hiếu hoàng nói như để ă n hủi nó m ư ờ bảy năm nay chưa năm nào chú có tết đâu cháu ạ sao vậy chú cái nghề của chú thằng tây nó không ăn tết của ta với lại nghèo mà cháu nghèo thắng hiếu tròn mắt cháu không thấy ai nói nghèo là không có tết cả n ó i khổ quanh năm lo ba ngày tết c ó a i nói với cháu như vậy không không đâu chú ạ thế đấy một năm lao động cật lực dành d ụ n g được một ít tiền dồn vào mấy ngày tết nô nước sắm sửa nào là quần là áo nào còn phải con gà hộp mứt cúng tổ tiên để khẳng định mình có g i a giáo cho nó dành có giá khỏi bị c h ế t là khốn khó bần hàn đói mấy cũng phải vay mượn cho có tết dân ta đã thế đấy cháu ạ năm nay cháu ăn tết ở trên này thằng hiếu t r ứ n g lại trong giây lát rồi ngước lên nhìn hoàng cháu không t h í c h có tết đâu c h ú ạ nó nói trong sự tự kiềm chế để khỏi trào nước mắt chú sẽ lên đây trước khi cháu khai giảng năm học mới hoàng bước vào trong buồng bếp tranh ánh mắt của nó anh với chiếc môi nhôm to múc một khúc xương bò còn dính đầy thịt vào chiếc bát tô bưng ra đặt trước mặt thằng hiếu thôi không phải chờ mẹ cháu ngồi xuống ăn đi khoai thấy hầm vây xương bò cực bổ đấy cháu sẽ không nghèo nhất định cháu sẽ không nghèo đôi mắt thằng hiếu sáng lạnh với cái nhìn đăm đắm chứa đựng trong đó mọi nỗi căm thù và toát lên cả sự nguyền r ù a cái nghèo của riêng nó cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến những việc của người lớn chú cũng rất mừng là cháu thấu hiểu cái bần hàn nghèo đói mẹ cháu không tủi hồ khi đưa cháu lên đây hoàng cảm thấy p h ả n v ấ t trong con mắt u buồn của thằng hiếu một điều gì đó rất xe sắt bâng k h u â n một tâm trạng lạc lõng giữa nhận thức cuộc sống với ấn tượng cuộc đời nó có sự liên tưởng sâu sắc khác xa với những đứa trẻ đồng lứa cháu có lòng tin và nghị lực mạnh mẽ chú tin là cháu sẽ không nghèo nhưng cần phải có một cái nghề là một thằng đàn ông phải có một cái nghề có nghề giỏi nghề sẽ không nghèo nhưng muốn có nghề phải học tất nhiên là cháu sẽ có nghề một nghề mai cũng phải cần đến những đường nét bướng bỉnh rực rỡ đỏ hằn trên bên thái dương thằng hiếu hoàng chật phá lên cười anh muốn phá vỡ c á i không khí căng thẳng và xóa nhòa n é t căng cứng trên khuôn mặt thằng hiếu thế mới xứng đáng là một thằng đàn ông về cười cợt hoàng nói khái chú sẽ chờ đợi ngày cháu bước chân vào cổng trường đại học đó là con đường nhanh nhất để cháu thoát khỏi đói nghèo khi đó chú cháu ta sẽ có một cái tết lớn nhất trong đời thế nhá thằng h ế u im lặng như còn ngẫm ngợi những gì nó vừa nói nó buộc một tia nước xương húp đánh trụt một cái nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi dòng nước nóng và béo ngậy chạy thẳng xuống cú ngọc như khẳng định lòng quyết tâm của nó đối với hoàng thời gian chữa lành mọi vết thương và những cơn mưa rừng xóa đi mọi mặc cảm tùi hờn cuộc sống của luyến đã trở lại bình thường công việc bù đầu bận rộn đã cuốn cô vào g u ồ n máy điều hành thực sự toàn bộ khu sinh thái nghỉ dưỡng và khu trại nuôi gia súc gia cầm nắm giữ vận mạng của gần bốn chục con người cô đã trở thành người cầm cái trong canh bạc mọi thu trì l ộ lãi tay hòm chìa khóa ông lâm tin tưởng giao hẳn cho cô vốn kiến thức được học hành cơ bản cùng với phương châm tám chữ chân đi tay sờ tai nghe mắt thấy lúc này được luyến áp dụng triệt đề vào mỗi công việc được sự chỉ d ạ y và động viên khuyến khích của hoàng luyến đã mạnh dạn đề xuất với ông lâm bước đầu thay đổi bộ mặt của khu nghỉ dưỡng trang thiết bị cũ được thay bằng những loại mới nhất của nước ngoài một số vòng nghỉ nội thất đã được nâng cấp một khu vui chơi giải trí đang được hình thành ngay dưới chân thác ma tạo nên một quần thể xanh sạch và tươi mát từ trên khu trại chăn nuôi bước xuống con đường bê tông nhỏ luyến vung vẩy tập hóa đơn trên tay c ò n bé xuyến cũng từ trong khoang trại rào lưới sắt đi ra vừa đi vừa vẫy tay gọi ẩm lên cô luyến cô, luyến, cô đợi cháu với nhanh chân lên luyến dừng bước chờ nó đến gần cô h ắ n g giọng nói tình hình b ớ i đó thế nào có ổn không ngày mai xe trên tỉnh về c h ờ sáu chục con như thế trong chuồng chỉ còn đủ đầu lợn cho huyện đội và tỉnh đoàn còn thiếu cũng chỉ thiếu một ít thôi này nhớ n h á xuyến con t a o con nhỏ gì cũng xuất hết cứ báo bác thom và thằng lửa khum cân cho bằng sạch chẳng giữ lại con nào cái giống lợn này nuôi không ổn rồi tình hình này phải tìm mua giống mới có lẽ r ằ n g nam mình nuôi lợn đặc sản có lãi hơn suốt cả buổi tối hôm qua luyến co do ngồi tính toán số lương thực nuôi lợn và công lao động cùng mọi khoản chi tiêu khác gần ba chục tấn lợn hơi lãi chẳng b ỏ công trăm cô muốn để đặt thẳng với ông lâm trong việc tìm giống mới thay cho loại lợn ỉ khoang đen của đồng bào trong vùng quả thực cháu không sao chịu được nữa rồi c ò n c h u y ê n n h â n đó cô tính xem từ khi cháu không phải làm việc tại khu trại đến nay chẳng có gì thay đổi bán cho dân lợn giống họ đều kêu là giống lợn còi lợn cọc không có giống lợn nào khác thay thế họ cứ phải nuôi lợn thôi chứ trong lòng thì đầu năm tới cô sẽ về sơn la gặp ông giám đốc trung tâm giống tây bắc để xem có loại giống nào k h á hơn không quả thường nhìn đàn lợn bụng võng xuống x ư ơ n g c h ơ cả ra thì thương cho bác t o m và thằng lửa khum vất vả l ợ n đ ợ n sớm hôm mà chẳng nên công xá gì cháu cũng muốn đi đi gì công việc ở đây đâu có rảnh rỗi mà tung tày cháu muốn có một số sách y học cổ truyền dưới huyện ta bói cũng không sao một quyền nào ý học hành gì nữa cứ theo được cụ lùng cũng đã là giỏi lắm rồi k ố i người chạy theo ngay đấy cô nói chẳng khác gì mẹ cháu thế còn anh hoàng cháu mà đi là mất đấy với câu nói đùa đúng chỗ luyến nhẹn một nụ cười vui sướng đã đâu không có dịp cô cháu gần nhau tâm sự tình hình hai đứa tiến triển đến đâu rồi luyến hỏi về quan tâm không đâu từ ngày đầu cháu gặp anh ấy đến bây giờ cháu cứ như người trên mây hết cuộn chẳng thấy tiến mà cũng chẳng thấy nùi anh ấy cứ thế nào cháu chẳng hiểu ra làm sao rõ khỉ cháu phải nói với chú ấy chứ nói nói cái gì mới được eo ôi con gái lại đi nói là mình yêu hả cô cháu mà chờ mà đợi thì còn lâu ngày mai chú ấy về xuôi phải chuẩn bị cái gì cho chú ấy về làm quà chứ thế là nói đấy cháu ạ cháu chẳng có cái gì cả anh ấy có thiếu cái gì đâu Ôi, khổ quá thật tội nghiệp cho cháu tôi luyến nghĩ đến sự dại dột của chính mình và cảm thông cho sự ngờ n g à y của con xuyến đây cũng chính là cái đẹp nhất của những người con gái vùng sơn cước cuộc sống nghèo nàn vất vả quần quanh nơi trang trại nhưng luyến yêu quý cuộc sống nơi đây và những con người chân thành chất phác trong từng bước phát triển của nó luyến gắn bó thân quý từng hàng cây với sắc màu của nắng cảm nhận được sự phũ phàng của thác lũ mùa mưa từng giọt nắng hay từng hạt sương trong buổi sớm ban mai và cả những tấm thân mơn mờn nõn nà khi vô tư tắm chuồng bên bờ suối cháu có t h ể sống ở đây thật trống trải và quạnh hiu không luyến thủ tỉ bên tai con xuyến như một người mẹ nói với đứa con thơ dại công việc vơ vớt cuộc sống vòng vo chẳng biết đi đâu quanh ra quần vào n g ầ n đầu thấy núi cúi mặt thấy rừng cháu còn có gia đình cha mẹ anh em họ hàng với một nếp sống đã quen thuộc từ tấm bé còn chú hoàng thì sao không đâu cháu muốn làm tất cả vì anh ấy cô xin lỗi cháu lưới nói vẻ t r ề u mến cô không phải là người sinh ra trên đất này chú hoàng cũng vậy muốn tồn tại và sinh sống yên ổn tại nơi đây vì đầu tiên phải hiểu biết con người chỉ có con người với con người mới gắn bó được với nhau từ đó mới biết yêu thiên nhiên thiên cảnh tạo hóa xếp đặt xung quanh nó có phải ai cũng thích nghi ngay được với nó đâu cô cũng thế thôi cháu ạ cháu yêu anh ấy lắm cháu cố gắng để làm bờ ý anh ấy cô biết không việc khó nhất là ôn thi ôn lại bài học bỏ học rồi ngại lắm năm nay cháu thi vào trường y học cổ truyền cháu mặc kệ những lời chửi rùa của mẹ cháu luyến khẽ nhíu mày lòng nao nao x e lại dĩ nhiên luyến hiểu rất rõ đằng sau những lời phân trần đó luyến như chợt thấy vui hơn khi nghĩ về một tình yêu trong sáng thực đẹp của hai đứa cô hiểu cháu mọi người đều yêu mến và thương quý chú hoàng xuyến hạp cháu cứ tin vào những gì cháu đang làm chỉ có lòng tin vào tình yêu mới hình cho ta một cuộc sống tốt cả trong quá khứ và trong hiện tại thôi một sự cam kết lớn nhất sâu sắc nhất ràng buộc nhau hơn cả tờ hôn thú là khi hai con người hòa quyện với nhau trong công việc và vui thú chia sẻ những khoái cảm xác thịt trong yêu đương cháu c ò n phải tìm hiểu chú hoàng kỹ hơn như thế nữa cô ơi có khi nào người ta đi đến hôn nhân mà cả hai không biết tí gì về nhau không nhỉ có chứ một thời các cụ lấy vợ gà chồng cho con cái có sao đâu những cuộc tình đó vẫn tốt đẹp đấy thôi cái thời của ông cha mình đấy cũng qua lâu lắm rồi không biết ở dưới xuôi người ta có yêu nhau như chúng cháu không c ò n xuyến đánh bạo hỏi luyến bật cười thành tiếng tiếng cười sàng khoái như bỡ hòa trong không gian nồng ngấm của những ngày đông tàn xuân đến xuyến à cô lấy bố thằng hiếu khi cô mới gần hai mươi tuổi cũng bằng tuổi cháu bây giờ khi đó cô còn khờ khạo hơn cháu kìa đàn ông luôn muốn được người phụ nữ kính trọng tôn sùng và ngưỡng mộ bố thằng hiếu là người như vậy đấy bố nó là t h ầ n tượng của cô cũng như nhiều người phụ nữ khác trong cái thế giới bé nhỏ của mò đá nơi ấy phụ nữ nhiều hơn đàn ông tới mười lần bố thằng hiếu cũng đã từng ăn ngủ với nhiều người trong số phụ nữ sống quanh ông ấy trên khu mò cô biết rõ điều đó nhưng cô lại rất tự hào và sung sướng đến bất ngờ khi được bố nó ngỏ lời lấy cô làm vợ trong khi cô chẳng được ai chỉ bảo dạy dỗ cho biết làm vợ là phải sống như thế nào ăn nở ra làm sao điều đầu tiên là cô không đủ khôn ngoan để hiểu thêm về một kẻ thạo đời hợm hĩnh mà cuộc sống của mình phải gắn bó cô chẳng hiểu gì về người mình lấy làm chồng thôi cũng là cái giá phải trả của một thời thanh niên bồng bột hiếu thắng và nông nổi cháu muốn mọi việc phải thực chắc chắn chắc chắn là lẽ đương nhiên nhưng về cái gì chứ anh yêu cháu và cháu cũng yêu anh ấy rõ khỉ thế sao gọi là tình yêu chỉ khi nào cháu không biết mình được yêu thì cháu mới đáng yêu còn khi cháu yêu thì cháu chỉ là một con bé ngớ ngẩn chẳng nhìn thấy mọi thứ quấn quanh người mình yêu khi cả hai đứa đã biết mình đang yêu và được yêu thì lúc đó chỉ còn là trách nhiệm với nhau thôi cháu ạ không thấy con x u y n ó i gì v ề mặt của nó cứ ngây ngây dại dại luyến cười buồn nói tiếp với tụi cháu hiện nay chỉ mong được ôm ấp vỗ về thích được nghe những lời của hoa của bướm có đúng thế không hả còn những lời chỉ dạy mắng mỏ cháu lại cho là tình yêu nó muôn vẻ như thế đấy cô thèm được như cháu lắm luyến thú thật lòng mình chưa bao giờ luyến thích tuổi cho phần mình đến như lúc này lấy chồng cô chưa một lần được nghe những lời thơm thảo ngọt ngào làm vợ cô chưa có một lúc được làm theo ý muốn dù chỉ là một cái hôn của người tự nguyện dân hiến gần bốn mươi tuổi cô chưa một lần được biết đến cái đ ỉ n h của khoái lạc một kiếp sống làm vợ như nàng hầu con ở đâu phải là tình yêu luyến bật ra như nói với chính mình không đâu các cháu đã b à đang yêu nhau lắm đấy anh ấy chẳng nói gì với cháu cả cứ thấy cháu là mặt chín đỏ như tiết gà trước mặt mọi người anh ấy quát cháu d ầ m d ầ m như quát trẻ con cầm tay cháu anh ấy cũng chẳng dám thế thì yêu cái nỗi gì giời ạ luyến cau mặt thốt lên chào môn anh ấy hãy phải ngủ luôn với cháu mới gọi là yêu nhau à con xuyến im lặng luyến bực dọc nói tiếp cô biết nhiều người cả đàn ông lớn đàn bà họ ngủ với nhau đấy nhưng họ có yêu nhau đâu ai lại con xuyến cụp mắt xuống khẽ nói họ phải nghĩ đến chuyện lấy nhau mới được chứ cô hiểu cháu xuyến hà cô chẳng bao giờ muốn có cái trợ tình đâu người đàn bà phải biết quên đi quá khứ của riêng mình mà toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho người đàn ông đã lấy mình làm vợ càng phải biết kính trọng hơn người đàn ông biết mình đã thất t i ế t hoặc đã từng làm vợ người khác có thế mới xứng đáng làm người đàn bà gặp nhau ôn lại kỷ niệm phòng có ích gì đâu có nhiều cuộc tình ngang trái đấy nữa mà cũng có chỉ ở cái tuổi năm sáu chục năm về trước thôi tuổi trẻ của các cháu bây giờ phần nhiều những cuộc tình đó là trẻ con là sự tò mò để khám phá cảm xúc có chăng chỉ là thỏa mãn sự thích nhau t h à n h niên các cháu thì nhiều lý do để đến với nhau dâng hiến cho nhau lắm khi nhìn thấy người đàn ông cao to khỏe mạnh cũng cho luyến nhấn mạnh hai từ cũng cho như muốn hất tung lớp vải c u ố n kín trên người mình lúc gặp người đàn ông mình cảm phục về tài năng đức độ lại muốn dâng hiến để báo đền cho đi như trả nợ đời lại có người phụ nữ thương hại người đàn ông cô đơn nghèo đói cũng tự mình mở lòng cho như là ban phát ân huệ thôi cô nói nữa thì còn khối lý do để họ ngủ với nhau tựu chung cũng chỉ là nhu cầu sinh hoạt sinh lý thôi chứ chẳng hề có sự yêu đương gì đâu còn cháu chú hoàng là người lao động chân thực rất tốt đấy cháu ạ nhưng anh ấy cô giỏi thực đấy giỏi giỏi gì luyến thốt ra ngỡ ngàng có bao nhiêu cám dỗ ở xung quanh luyến chợt hiểu cô mang yêu con xuyến trẻ danh tò mò già người đi đấy cháu nhìn thấy những ngông khách đến nghỉ ở đây mắt môi cứ hau háu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mà sợ g i á c rối d à i đầy ở xung quanh cô biết lắm chứ đàn bà như cô chỉ là con thú hoang cho người ta săn đuổi răng bẫy thôi ngu dài là rơi vào thảm họa ngay cháu phải học xong anh ấy bảo như vậy người dưới xuôi họ yêu có tính có toán chỉ có mấy ông mãnh con nhà buôn bán mới dám lấy những kẻ không nghề không nghiệp đàn bà con gái chỉ biết làm ruộng đi nương khó sống với họ lắm phải gắng mà học học để cho mình cháu ạ thôi cô về xem thằng hiếu ăn uống thế nào nó làm cô đến khổ luyến rẽ xuống bếp bỏ mặc cho con xuyến đứng tần ngần nhìn theo nó không bao giờ tin những câu chuyện hai người vừa mới lần đầu gặp nhau đã như bị bắt mất hồn những câu chuyện như thế chỉ được xếp vào loại chuyện cổ tích thời hồng hoang quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bốn của đêm một đời rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập năm còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc